kiêu hãnh và định kiến chương 27 Tháng 2 và tháng 3 trôi qua mà không có thêm sự kiện nào quan trọng hơn trong nhà Longborn với ít thay đổi qua những chuyến thăm viếng Meriton đôi lúc lấm bẩn đôi lúc dạy giá Trong tháng 3 Elizabeth đi thăm Hanford Thuật đầu cô không có ý định nghiêm túc như đến đấy nhưng cô biết được Charlotte đang mong ngóng và cô dần dần nghĩ đến chuyến đi Với niềm vui cũng như quyết chí hơn Sự vắng mặt của họ Đã khiến cô mong muốn gặp lại Sắc lốt và bớt chăn ghét Anh Colin. Có một ít mới mẻ trong kế hoạch Vì với một bà mẹ như thế Và các em gái không thể thân cận như thế Khung cảnh gia đình Không khỏi trở thành khó chịu Nên một ít thay đổi không khí là điều hay cho cô Chuyến đi cũng có thể Giúp cô tìm hiểu thoáng qua Về tình hình của Jane Khi gần đến ngày đi Cô hẳn phải tiếc nếu bị chê nãi. Tuy nhiên, mọi việc đều xuân sẻ, cuối cùng được sắp xếp theo như ý phát thảo của Charlotte. Cô sẽ thắp tùng ngài William và cô con gái thứ hai của ông. Họ quyết định qua đêm tại London và kế hoạch thế là trở nên hoàn hảo. Chỉ có một việc khiến cô bận tâm là phải rời xa ông bố, người chắc chắn sẽ mong nhớ cô, đã dặn cô viết thư về và hầu như hứa sẽ hồi âm. Tuy ông không muốn thấy cô đi Cả cô và anh Quyết Khan Đều tỏ ra thân thiện hết mức Khi họ chia tay nhau Ngay cả anh tỏ vẻ thân thiện hơn Mối tình anh theo đuổi hiện tại Không thể làm anh quên rằng Elizabeth đã là người đầu tiên Khơi dậy ý tình nơi anh Và xứng đáng với ý tình ấy Người đầu tiên Lắng nghe anh nói và thương hại anh Người đầu tiên Được anh cảm mến Trong cách anh từ biệt cô Khi anh chúc cô mọi điều vui vẻ Nhắc cho cô nhớ Phu nhân Catherine Deport Là người như thế nào Và khi tin rằng Ý kiến của hai người về bàn này Ý kiến của họ về tất cả mọi người Đều luôn trùng hợp Có một ước muốn Một mối quan tâm Mà cô cảm thấy hẳn phải luôn gắn bó cô với anh Qua lòng cảm mến chân thành nhất Rồi cô từ biệt anh Tin rằng Dù anh đã có vợ hay còn độc thân Anh vẫn luôn đối với cô Là kiểu mẫu một của một con người dễ mến Những người đồng hành của cô Không phải là mẫu người khiến cô nghĩ anh không dễ chịu bằng Ngài William Lucas Và cô con gái Maria Một cô gái có tính vui vẻ Nhưng đầu óc cũng dũng tuếch như ông bố Không có gì nói đáng để nghe Cô nghe họ nói với hứng thú Cũng như tiếng xe ngựa kéo lạch cạch Elizabeth thích nghe những điều vô lý Nhưng cô đã quen biết ngài William quá lâu Ông không thể nói cho cô nghe Những việc gì mới trong việc bệ kiến hoàng gia Hay việc phong tước hiệp sĩ của ông Và những lịch sử của ông Cạn dần theo các chuyện ông kể lệ Chuyến đi chỉ xa 24 dặn Ba người khởi hành sớm Để có thể đến phố Gage vào giữa trưa Khi họ bước vào nhà của bà Gardiner Jane đang ở trong phòng khách Nhìn họ đi vào Và bước ra đón tiếp họ Elizabeth nhìn chăm chú Và vui mừng nhận thấy Chị mình vẫn khỏe mạnh và xinh xắn như bao giờ Trên các bậc cầu thang là một đám trẻ Tuy nóng lòng muốn gặp cô chị họ của chúng Nhưng không được phép vào phòng khách Và còn xấu hổ Vì chúng đã không gặp lại cô trong 12 tháng Nên không dám đến gần Tất cả đều vui tươi và tử tế Họ vui với nhau cả ngày Ban ngày rụng ràng với nhau và đi mua sắm Buổi tối đi xem nhạc kịch Rồi Elizabeth xoay sở ngồi với bà mợ Đề tài đầu tiên của hai mợ cháu là cô chị Elizabeth lấy làm buồn hơn là ngạc nhiên Sau khi hỏi Han cặn kẽ Và được nghe rằng Jane đã có những thời khoảng chán nản Mặc dù cô luôn đấu tranh tư tưởng để tự vực mình lên Tuy nhiên, có lý do để hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu Bà Gardiner cũng kể chuyện cô Bingley đến thăm Thuật lại những điều hai cô trao đổi Cho thấy Jane đã thật lòng muốn từ bỏ mối quan hệ Rồi bà Gardiner hỏi han cô cháu Về việc anh Wickham rời xa cô Khen ngợi cô đã chịu đựng rất tốt Bà thêm Nhưng Elizabeth yêu Cô Kinh là người như thế nào Mở sẽ thấy tiếc nếu nghĩ cô ta vụ lợi Mở à Xin Mở cho biết trong những vấn đề hôn nhân Giữa tính vụ lợi và cẩn trọng có sự khác biệt như thế nào Tính thận trọng bắt đầu nơi nào Và thói hám lợi chấm dứt ở đâu Giáng sinh rồi Mỡ sợ con lấy anh ấy Vì như thế là khinh suất Còn bây giờ Vì anh lấy muốn lấy một cô gái Chỉ có 10.000 bảng Mỡ lại muốn nghĩ anh ấy là hám lợi Nếu cháu chỉ cần nói cho mỡ nghe Cô ấy là người như thế nào Mỡ sẽ biết phải nghĩ ra sao Cháu tin cô ấy là một người con gái rất tốt Cháu không nghĩ xấu về cô ấy Nhưng anh ta không hề chú ý gì đến cô ấy Chỉ cho đến khi Cô được thừa kế khoản tiền ấy Đúng vậy Nhưng tại sao anh phải chú ý đến cô trước đây Nếu anh ấy không được phép Chinh phục tình cảm của cháu Vì cháu không có tiền Anh có cơ hội nào để tỏ tình với một cô gái Mà anh không màng đến và cô lại nghèo Nhưng dường như anh ta Thiếu tế nhị khi chú ý đến cô Ngay sau khi cô được thừa kế Một thanh niên Trong những hoàn cảnh phiền muộn Không có thời giờ cho mọi nghi thức trang trọng Mà người khác có thể tuân theo Nếu cô ấy không chống đối Tại sao chúng ta lại chống đối Việc cô ấy không chống đối Không thể biện minh cho anh ta Nó chỉ cho thấy Cô thiếu một cái gì đấy Hoặc ý thức Hoặc là cảm nghĩ Elizabeth thốt lên Được rồi Tùy ý mợ nghĩ Anh ấy hát lợi Còn cô ấy ngu xuẩn Không Lizzy, Không phải tùy ý mợ nghĩ Cháu biết chứ Mở thấy buồn khi nghĩ xấu về một người thanh niên Đã sống lâu tại Debitside Ôi thôi Nếu chỉ có thế Cháu có ý tưởng xấu về các thanh niên sống tại Debitside Và các bạn thân của họ Tại Hunfordside Cũng không hơn gì Cháu chán ngán tất cả bọn họ Cảm ơn chúa tôi Ngày mai cháu sẽ đi đến nơi Mà cháu tìm được một người đàn ông Không có một giá trị dễ chịu nào Người không có nhân phẩm Hoặc ý thức đáng để nói đến Rốt cuộc thì chỉ những người xuẩn ngốc Mới đáng cho ta tìm hiểu Cẩn thận Lizzy. Lời lẽ như thế biểu hiện rõ ràng nỗi thất vọng đấy Trước khi họ rời nhau qua câu kết luận bông đùa Cô có niềm vui bất ngờ Khi được mời đi cùng ông cậu và bà Mợ Trong chuyến du lịch mùa hè Bà Gardiner nói Cậu Mợ chờ định sẽ đi bao xa Nhưng có lẽ sẽ đi đến vùng hồ Không kế hoạch nào khác Có thể làm Elizabeth vui sướng như thế Cô nhiệt liệt thốt lên Mợ yêu ơi Thế thì hay quá Vui quá, mở cho cháu niềm vui và sức sống mới Giả từ mọi thất vọng và u uất So với đất đá và núi non Thì đàn ông là cái quái gì Ôi chao cháu có bao nhiêu là thời gian mà du ngoạn Và khi chúng ta trở về Chúng ta sẽ không giống như những du khách khác Không thể cho ý kiến chính xác về cái gì hết Chúng ta sẽ biết chúng ta đã đi đến đâu Chúng ta sẽ nhớ những gì đã thấy Những sông hồ và đồi núi Sẽ không bị lộn xộn trong trí tưởng tượng của chúng ta cũng như khi chúng ta thử mô tả quang cảnh nào đấy, chúng ta sẽ không phải tranh cãi về tình huống liên quan của nó. Hãy để cho tình cảm giặt giào đầu tiên của chúng ta được dễ chịu hơn là những tình cảm chung chung của các du khách.